các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dùng hết hơi sức của cơ thể tự nói với mình không thể nhớ đến kỳ ức từ từ trở lại ông trời không sai khuôn mặt cuối dùng sức nhắm mắt lại sau đó mở ra lần nữa dùng hết hơi sức của cơ thể tự nói với mình không thể nhớ đến kỳ ức từ từ trở lại ông trời không sai khuôn mặt của người đàn ông này rất giống với trong trí nhớ của cô Nhưng phần ký ức này Bị cô cố ý lựa chọn quên lắng Đều không phải là anh ta Kể lại chuyện cũ Cô thật vẫn không nhận ra Không tôi không biết anh Anh vừa nói gì ở đây Tôi hoàn toàn nghe không hiểu Hoàng sợ lùi lại hai bước Cô cắn môi đi về hướng ngược lại Lướt qua anh Đời này cô có hai lần kinh hoàng quá mức Đều do người đàn ông này ban cho Lần đầu tiên là vào cái đêm bốn năm trước kia Lần thứ hai là hiện tại Cô còn tề ở chung với người đàn ông này lâu hơn nữa Tâm tình hỗn loạn của cô Nhất định phải tìm một chỗ để tỉnh táo lại Cô cần tỉnh táo suy nghĩ một chút Đến tổt cùng Cô cần tỉnh táo suy nghĩ một chút Đến tổt cùng Phải làm cái gì để đối phó với người đàn ông Khi tế bức người này Nhìn anh ta không giống như một người đơn giản Tự tin cùng với cảm giác hiện hữu mãnh liệt của anh Tất cả đều khiến người khác Không thể bỏ quên Hạc từng làng muốn đi nhanh đến nhà một chút tự mình trở lại biệt viện Nhưng kimono đang mặt trên người này khiến bước chân của cô bị hạn chế không cách nào đi quá nhanh được Em nghe hiểu đêm hôm đã khắc sâu ký ức của tôi mà em thậm chí còn để lại vật chứng ở chỗ anh Em để lại một cái áo lót viền tơ cùng quần lót màu trắng Anh sẽ bước đuổi theo lời của anh từ đằng sau vọt vào trong tay cô Anh nói bậy Rõ ràng tôi đã cầm áo lót đi Dừng bước chân lại một chút Cô doanh người sửa sang lại câu nói của anh Đáng chết Sửa đúng lời nói là đồng thời khiến chuyện bị lộ Người luôn luôn ăn nói rất tốt như cô Mà lại mắng không nên lời Em không nhắc nhở Thì tôi lại quên chi dựa vào một thủ đoạn nhỏ Có thể moi ra lời của cô Anh thật đáng giận sắc mặt cô càng tái nhợt thêm Áo nạo đến mức nghĩ đào một cái ố để chui vào Em mới đáng giận Ngày đó em nên ở lại để chúng ta tỉnh táo đối mặt với nhau. Nhưng em lại lựa chọn đi mất, lựa chọn quên lãng cả đêm tốt đẹp đó. Đêm màu đó khác biệt đến cỡ nào? Khi đó anh hôn cô triển miên, ôm cô đến phù hợp và tuyệt vời như vậy. Anh vừa nghĩ tiến thêm một bước để quen biết cô, thậm chí anh cực ông co đen muốn cùng anh vốn nghi tượng tình một đêm này chính thức quen nhau. Nhưng cô lại không nói tiếng nào rời đi mất, để duyên phận hai người chỉ duy trì ngắn ngủn trong một đêm. Vì có thể gặp cô lần nữa. Khi đó anh ở lại yêu cô hai ma thêm hai ngày Thậm chí liên tục hai buổi tối Chờ đợi ở hộp đêm Mà hai người đã gặp nhau Kết quả lại làm người ta thất vọng Cô không xuất hiện Chỉ tình riêng với tôi đi Tôi cũng hoàn toàn quên Giữa có đến bất tỉnh nhân sự Lại còn kéo tôi lên giường Anh biết không Vì cái đêm hoang đường đó tôi bị khiển trách bao nhiêu Vốn chỉ là tình một đêm hoang đường Là quá khứ thì coi như xong không ngờ lại mang thai ngoài ý muốn khiến cô bị cha trách mắng em cho rằng tôi không cự tuyệt sao đêm hôm đó tôi thậm chí đi ngủ ở ghế salon lông thì lại bị em dây dưa đến cởi hết y phục nhảy múa thoát y hấp dẫn còn nhào tới cỡ quần áo của tôi quần lấy muốn hôn tôi sở thân thể của tôi hạt tiểu thư thân ái tôi là đấng mày dâu bình thường giữa loại tình huống này nếu tôi cự tuyệt nữa vậy tôi nên đi bệnh viện làm kiểm tra rồi ký ức đêm hôm đó vẫn còn mới mẻ cô dây dưa vẻ kiểu diếm của cô hấp dẫn rồi lại trộn lẫn với phong tình ngây thơ coi như anh cố ý chỉ cứng như sắt cũng khó ngăn cản được hạc tầng lăng lập tức ngây ngốc cảm giác đỉnh đầu có một bầy quạ đen anh đừng cho là tôi hoàn toàn không nhớ được tùy tiện bịa chuyện cái này quá biến thái rồi lội tiểu đỉnh tôi chưa bao giờ nói dối nếu vừa rồi tôi có nói nửa câu dối trá Tỉnh Huệ bị sét đánh, anh giơ tay lên tề, đôi mắt đẹp trợn to, Hắc Tường Lăng vừa kinh ngạc, còn tức giận và xấu hổ. Anh ta lại dám thế, nói cách khác như vậy, điều anh ta nói đều là sự thật. Trời ơi, trời ạ, làm sao cô sẽ ngây tôi lại mất thể diện như vậy. Một giây trước, dung nhan tuyệt mỹ còn trắng bạch, ngay lập tức chuyển thành xấu hổ đỏ hết mặt, hai tay áp lên gò má nóng hổi của mình cô ngơ ngủng đến muốn ngắt đi em vẫn ổn chứ như người tới trước anh cúi đầu xuống nhìn cô trong ánh mắt còn tràn đầy quan tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.